Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kẹt khiến cho ông hơi rợi người. Nằm một lúc thiếp bồng dạ của mình quản thất vì đau, ông tức liền lục tục xoách quần ra cái nhà sĩ để giải quyết. Nói là nhà sĩ cho sang, chứ thực ra chỉ là mấy tấm tôn quê tạm và ở dưới là đám cho bếp dùng để lấy phân. Cái hố sĩ này nằm bên khuôn viên của sâu nhà, cạnh cái diễn nước chừng hai chục bước chân. Bên cạnh là mấy khóm chuối, và bên trái là cả một khoảng vườn mọc đầy cỏ dại. Đang sung sướng vì cơn đau cũng đang theo đường hậu môn đỡ đi phần nào thì ông Tức chợt giật nảy mình. Lẫn trong tiếng gió xe sắt, ông Tức nghe rõ có tiếng khóc rừng rực đang phát ra nơi biển giếng. Ông Tức tái mặt sánh quần bỏ vào trong nhà thì bất ngờ một tiếng ồm phát ra, nhể có ai đó ôm một cục đá to ném xuống giếng vậy. Ông Tức dùng giới cả chân tay Khi vợ cúi xuống chuẩn bị lấy lá chuối thì ông liền rú lên. Dưới tấm gỗ nơi mà ông ngồi có một bàn tay thỏ lên, nắm chặt cặp quần của ông mà kéo xuống. Ông tức ứ ớ kêu lên rồi ngã lăn ra đất ngất lịm. Bà Lành cùng với đám người ở nhà khó khăn lắm mới kéo được ông tức từ đống chất thải lên. Sau khi tỉnh dậy và gặng hỏi ông tức cũng không nói gì mà cứ im liệm trùng trăn rên lên ư hử. Mấy ông thầy lang trong làng được mời đến cũng chẳng tìm ra được căn bệnh. Có bệnh thì phải vái tiến phương, có người mách nước cho bà Lành lên chùa để thỉnh sư cổ Ninh về cúng kiến, nhưng mà chú tiểu truyền lời là sư cổ đi cúng ở ngoại đám xa, chưa biết bao giờ mới trở về. Lại hoài không biết phải làm gì, bà Lành đành đánh mạo sang nhà ông cần hỏi ý kiến, nhưng mà ông cần chỉ bạc mặt nhìn bà năm một câu cụt lủn. A khắc a bão. Bà Lành không hiểu chuyện gì liền đem lời của Bắc Trừng tộc kể lại. Thế thì thấy ông tức mặt mày biến sắc, cơn chiều còn chuyển biến xấu hơn. Thưa hôm mấy trời đã khuê lắm, bà Lành dọn dẹp lại mớ thừa thải còn vung vãi, rồi lục tục trẩn lên nhà trên. Trên tay của bà là bát cháo hành giải cảm, bà dìu ông tức ngồi dựa lưng vật thành giường mà dỗ dọn. Ông ngà, ông dậy húp một ít cháo đi cần có một tí hồ dị uống thuốc, ông mà đổ bệnh ra thì tôi biết phải làm sao." Ông tức thở dài cúi ngẩm thẻ cháo nhưng cổ họng đắng chát, "Bà để đó cho tôi, một lát nữa nguội thì tôi ăn." Bà ra ngoài thắp hương cho cụ tuần nhanh cho vong linh cụ đỡ lạnh lẽo. Bà Lành gật đầu giơ hai tay bấu chặt vạt áo rồi bảo, "Tiền phúng điếu của ông cụ cũng được kha khá, hay là tôi bạn với ông sau trong ngày của cụ thì bỏ ít tiền ra, cày lại cơ hú xí." Trời mưa gió thế này trơn trượt ngã lộn cổ thì chết. Ông Tức gật đầu thở dài, nàng im đìm trong đống suy nghĩ. Tỉ bên ngoài có tiếng gọi giật giọng, có tiếng gọi giật giọng kêu bà Lành ra nhà thờ tập tế. Số là chỉ còn 1 tuần nữa là cái lễ tế tổ họ Trần, bất cứ trai đinh hay là dâu con gì trong họ đều phải có mặt. Bà Lành trong lòng trăm mối tư vò. Nhà mới vừa có người mất lại thêm chồng của bà đột nhiên đổ bệnh nhưng việc tế lễ tất là truyền thống lâu đời của dòng họ, cho nên là cứ đắn đo việc đi hay không. Âu Thưng đoán được vợ mình khó xử cho nên thúc dục bà đi ngay, chỉ căn dặn là bà về sớm và nhớ thắp sáng hết đèn ở trong nhà cho có sinh khí. Bà Lành gật đầu tiến ra ngoài nhà thấp cho cha chồng một tuần ngang theo ý của ông, rồi cắp nón khoác thêm cái áo mưa lủng tủng ra đi còn lại một mình trong căn nhà, ông Tức chẳng dám chợp mắt, dù hai mắt của ông đã nặng trĩu. Tiếng chốt cổng vô vang lên, liền sau đó là tiếng chó sủa dâm gian, chứng tỏ vợ ông đã ra đến đầu đường. Cùng lúc đó thì nén nang trên bàn thờ cũng đột nhiên tắt lịm. Ông Tức với lý bắt cháo đang ngồi đi phần nào, rồi múc lấy vài thìa ăn cho đỡ sốt ruột. Vừa ăn thì những ký ức lại kéo ông về những năm tháng xưa cũ cũng chẳng có xa xôi gì, và đúng mười giờ rằm của ba tháng trước. Hôm ấy cũng là tầm 5 giờ chiều nhưng mặt thiết trời vẫn nắng như đổ lửa. Ông Tương vẫn còn đang cặm lưng chở cái xe gạch vồng mới xin được từ nhà của ông Hùng để về lắng lại bên hông nhà vì mưa gió làm lầy lội lắm. Lúc đi ngang qua ngôi miếu cạnh mé sông, ông thức mệt quá mới dừng lại nghỉ chân. Trước chân cũng ông trong một ngôi miếu đó là một vị thầy địa lý đi cộng với một chú tiểu đồng còn nhỏ lắm. Vì thầy bùa đặt tay nải lên con rùa đá trong miếu rồi cất tiếng hỏi. Bà con nữa không trật tự xin một ngụm với. Ông Đức rút ra bình Đức mang binh hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net